Không zin tiếng hát lệ chào lệ chào quen mắt xưa tìm anh em tìm anh nơi đâu chẳng quên chẳng quên suốt mấy lần âm vang âm vang nơi lớp hè dập vui sẽ quên cuộc diễn dở ta đi tìm Trúc mưa Anh tiếc người nhau. Sao bữa ăn trưa ở câu lạc bộ giáo sư, Phong đi vội vã về văn phòng. Ex Hall Trang đã tới đại học California ở Berkeley được 6 tháng và dạy trọn một khóa kéo dài 15 tuần lễ những ngày vừa qua Phong đã thu xếp lớp dạy mỗi tuần 3 lần vào buổi sáng để có thời giờ rảnh rang đọc những tài liệu khoa học và viết bài khảo cứu vào buổi chiều trước khi trở về văn phòng Phong bao giờ cũng muốn cho trí não thật thoải mái. Và vì vậy, thường nhật vào buổi trưa, trên đường lên dốc tới tòa nhà có lầu phân khoa cơ học kỹ thuật, chàng đi thật ung dung, nhàn tảng qua Sproul Plaza, nhiều khi phải len qua những đám sinh viên thuộc đủ mọi thành phần đang reo hò để ủng hộ, hay đã kích đủ mọi vấn đề, và theo đủ mọi chiều hướng. Nhưng hôm nay, chàng không còn tâm trí nào để đi dạo bộ như mọi ngày bức thư của Phương Vân mà Phong mới nhận được chiều hôm qua vẫn còn để trên bàn học và chàng chưa nghĩ được cách trả lời cho em đẹp. Cô bé học trò mà chàng kèm toán và việc văn khi còn ở nhà và thường thân mật gọi là em Mây đã gửi cho Phong một bức thư thật quyết liệt, chất vấn đủ điều. Mây đã đi thẳng vào vấn đề mà từ hai năm nay chàng né tránh giờ đây mới không còn là cô bé năm xưa nắp sao cái cột để nhìn chàng như là một người khách lạ khi lần đầu tiên chàng đến thăm nhà đọc kỹ lại bức thư với những lời nhận xét thật tinh tế chàng chợt thấy rằng cô bé nay đã lớn khôn phòng nhớ lại hồi mới ở Pháp về sau gần 10 năm cách biệt khi tới nhà vũ để thăm gia đình người bạn thân thiết từ xưa khi nhìn thấy mây đi phố vừa về Và cô đứng dừng ở cửa, ngỡ ngàng nhìn chàng, rồi bẻn lẽn cúi đầu trào, và đi thẳng vào nhà trong. Phong đã phải sửng sờ trước sắc đẹp vào tuổi dậy thì của cô em gái người bạn. Và ít lâu sau, khi đã làm quen lại với mây Phong mới bớt dần được trong ý nghĩ hình ảnh một cô bé khi xưa, vì sợ bị gửi vào nội trú phải xa nhà, đã khóc sước mướt để chàng phải ôm vào lòng dỗ dành. Giờ đây, Phong có cảm tưởng rằng nếu trở về nhà gặp lại May, chàng cũng sẽ có một sự ngạc nhiên mới, nếu thấy qua mấy năm cách biệt, cô lại hiện ra với một vẻ đẹp lộng lẫy của một thiếu nữ đang buổi xuân thì. do vô tình hay cố ý mà phong không nhận được một tấm hình mới nào của mây ở bên nhà gửi sang. chàng vẫn chỉ có tấm hình của cô bé với đôi mắt tròn và to trông thật ngây thơ mà mây đã tặng chàng hôm lên đường du học ở Hoa Kỳ. Tấm hình trong chiếc khung trắng nhỏ bé đặt trên bàn học của phong. Vẫn hàng ngày, làm chàng vương vấn, nghĩ đến cô học trò khi xưa hay giận dỗi để bắt chàng chiều chuộng. Qua những bức thư tâm sự trao đổi hàng tuần, tình cảm của Phong đối với Mây ngày một sâu đậm, nhưng với chàng, hình ảnh của Mây vẫn trọn vẹn là hình ảnh của thở ban đầu của một cô bé với đôi mắt trong sáng như những vì sao thở còn theo kháng chiến chống pháp phong có một cuốn sổ ghi cảm tưởng của mình mỗi khi đơn vị di chuyển tới một thôn xóm lạ và đôi khi gặp hứng khởi chàng viết trong đó một bài thơ giờ đây chàng không còn viết nhật ký nữa Nhưng vẫn còn giữ cuốn sổ, để thỉnh thoảng chép thêm vào trong đó một bài thơ mới làm. Phong vốn dĩ là một con người giàu tình cảm, nhưng ít khi để lộ ra ngoài. Chỉ những ai đọc được những bài thơ chàng viết mới biết rằng, sau dáng điệu của một chuyên gia kỹ thuật cao cấp, chịu trách nhiệm một nguồn máy hành chánh rộng lớn trên toàn quốc, lại có một con người. Đôi khi cũng có chút mơ mộng. Và bây giờ, trở lại với sự nghiên cứu khoa học Và công tác giáo dục thuần túy, Tâm hồn của chàng chỉ còn nghĩ đến một người. Giờ đây, trên những trang giấy, Trong tập nhật ký của Phong, Những bài thơ viết khi nghĩ tới phương vân Đã khá nhiều. Nhưng không bao giờ, Chàng gửi cho cô bé đọc, Vì Phong không muốn cho mây bận tâm vì mình. Đôi khi chàng trích ra một vài đoạn ngắn, Để gửi cho cô bé, Và những đoạn thi này, Chỉ là những nét chấm khá nhẹ nhàng, Như gió thoảng mây bay bên trời mà thôi. Phong đặt lại bức thư của Phương Vân, Có một đoạn, Chàng băng khoăn, Muốn tìm câu trả lời mà không sao viết được nên lời. Từ lâu nay, tuy anh không nói ra, nhưng anh vẫn để cho mây hiểu là anh đối với mây tình cảm cũng sâu đậm như là trái tim của mây đã trọn vẹn dành cho anh khi mây viết cho anh và nói rằng em sẽ chờ anh như thế tất nhiên anh phải hiểu là mây chờ anh trọn đời cũng như khi anh viết những câu anh thường ngày nghĩ đến em và nhớ em trong tình thánh thiện mà không hề có một chút tà niệm như thế đủ cho em hiểu rằng anh quý trọng em hơn hết và em tin tưởng rằng có ngày anh về và sẽ nói với em những câu em chờ đợi được nghe anh nói. Những câu tâm sự thông thường của hai người có lòng luyến ái nhau và câu trả lời cho anh ra sao anh cũng sẽ biết được. Nhưng bây giờ mây mới biết là mình chỉ là một con bé ngu ngốc không hiểu được rằng những câu viết văn hoa của anh chỉ là những đám mây trôi ở cuối chân trời hay bọt bể xoải trên bãi cát vàng một thoáng đi không còn để vết tích gì cho người đứng trông chờ sự thực vì lòng phong tha thiết nghĩ đến phương vân nhưng chàng đã không thể nào nói gì hơn với cô em của người bạn thân lại kém chàng nhiều tuổi chàng đọc lại mấy bài thơ tâm tình đã viết trên giấy và chợt thoáng có ý nghĩ là chỉ gửi về cho mây đọc là cô bé sẽ hiểu được tâm tư của chàng tấm hình của mây lúc còn là một cô bé vẫn để trên bàn Và luôn luôn đôi mắt đẹp đen huyền Có sức thu hút mãnh liệt Làm chàng không sao quên được Đã có lần phong viết Về đôi mắt thơ ngây của mây Trăng sao Hình em ta giữ vẹn toàn Phóng tư còn đó Ngỡ ngàng khiêm bao Mắt em là cả trời sao Gói hồn ta trọn Đưa vào thiên thu. Trong một bài thơ khác, Phong đã tả đôi mắt của mây êm dịu như mặt nước phẳng lặng của hồ thu. Mắt viết hồ thu. Mắt em là cả hồ thu. Tiếng em thánh thót như ru men tỉnh. Ước sau chỉ có đôi mình, nhưng đâu chỉ có chúng mình ước ao. Đêm nào ngất mắt trông sau. Cùng em mơ ước nơi nào viễn du Nhìn em đáy mắt hồ thu ánh quên giấc mộng viễn du nơi nào Bấn quân gió lọt song đào Nhớ đôi mắt biết hôm nào tương tư Đường trần một cõi hoang vu Đi hoài mới biết thiên thu nhớ người Nơi đây có núi cùng đồi Có con suối nhỏ ra trời màu xanh Em ngồi xóa tóc bên mạnh Bài thơ anh mới viết thành tặng em Bài thơ này Phong viết khi còn ở Colorado Và chàng nghĩ tới một ngày trở về Sẽ viết lại rồi đưa tặng Mây Ở đoạn tiếp của bức thư Mây đã viết Chiếc nhẫn bằng hồng thạch anh mua tặng em nhân dịp sinh nhật tuổi mười lăm, em vẫn đeo từ ngày ấy tới giờ, và vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ, cùng với tuổi đời, em dần dần nhận ra, một khi đã nhận kỳ vận này, em phải đợi chờ một lời nói của anh, nhưng dù anh không bao giờ nói ra, em cũng tự nghĩ rằng, em sẽ đợi anh suốt cuộc đời. Hôm nọ, Bích Vân lại chơi... Nó thấy chiếc nhẫn đẹp, muốn coi để cũng mua một chiếc. Nhưng giờ ngón tay em to ra, tháo ra không được. Anh thấy không, em làm sao thoát ra khỏi định mệnh này, là suốt đời phải nghĩ đến anh. Dù rằng nay em đã phụ lòng chờ đợi của em, vì trong trái tim của anh đã có người khác. Số phận em như đã buộc em rời đây phải sống một cuộc đời cô độc thiếu thốn tình yêu thương. Phong âm tráng suy nghĩ và thấy quả là định mệnh giữa hai người. Lần ấy, vì Phương Vân còn ở tuổi ngây thơ, nên thật ra Phong không có ý niệm gì khác hơn là mua cho cô bé một món quà đang ao ước. Dạo đó, các cô nữ sinh Gia Long ai cũng kiếm cho mình một chiếc nhẫn vào tháng sinh nhật. Mỗi tháng có một mặt đá quý, như tháng giêng là Garnet, tháng Hai là Amethyst. Cô bé sinh vào tháng giêng nên nói với mẹ... Tìm cho mình một chiếc nhẫn có mặt đá garnet màu đỏ, nhưng mẹ đã tìm đủ mọi nơi mà chỉ có hồng ngọc, tức là ruby, cũng có màu đỏ. Nhưng là đã quý vào tháng bảy, và vào dịp này, cô bé đã lộ vẻ âu sầu vì thua kém bè bạn, không có được chiếc nhẫn hợp với tháng sinh. Tháng viên ganet, tháng hai amethyst tháng bảy ruby. Một chiều chủ nhật không đến nhà vũ chơi như thường lệ, nên biết câu chuyện, chàng nhanh nhẫu nói với người bạn là sẽ mua hộ cho cô bé chiếc nhẫn mặt ganette. Ngay hôm sau, chàng đã điện thoại sang hàng không Việt Nam qua ông giám đốc để nhờ một phi hành đoàn bay đường Hồng Kông mua hộ một chiếc nhẫn vừa số tay cô bé có mặt đá ganette với một màu đỏ tươi thật ông ánh. Chàng muốn trả tiền nhưng không ai muốn nhận vì thật ra Phong đã giúp rất nhiều cho hãng hàng không được đứng vững trong những năm qua. Riêng việc Phong dành cho Air Việt Nam được đặc quyền bay những tuyến đường Sài Gòn – Hồng Kông và Sài Gòn – Bangkok đã giúp cho công ty này được ổn định tài chính. Phong đành mang lại nhà của bé, nói chiếc nhẫn là quà tặng sinh nhật, và Phương Vân đã siết nổi vui mừng. tuần lễ đầu, cô ngắm chiếc nhẫn đeo trên ngón tay trái mà không biết chán. Giờ đây, Phong không ngờ rằng mây đã coi như quà tặng ấy là một cách ăn nhỏ tâm tình với cô. Theo trong những sách về đá quý thì từ mấy ngàn năm trước công nguyên, những người Ai Cập đã bắt đầu chú ý đến garnet và cẩn vào những đồ nữ trang của những nhà quý phái. Ngọc đỏ này được coi như tượng trưng cho tình bạn trung thủy và trung thực và thường dùng để tặng bè bạn. Sự thật thì ngay từ buổi ban đầu, Phong đã có cảm tình nhiều với Phương Vân và sau hôm tặng cô bé chiếc nhẫn, lúc về nhớ tới dáng người với đôi vai thon nhỏ và làn tóc để dài ối đầu ngắm nghiếc chiếc nhẫn đeo trên tay chàng đã viết thêm một bài thơ ghi lại chút tâm tình Suối tóc tóc mây nửa xõa nửa cài ôm bông hoa tím bờ vai mịn màng dáng em thanh nhã dịu dàng chờ anh viết nốt cung đàn thăng hoa giờ đây vừa mới năm qua tháng giêng sinh nhật nhớ quà cho em cung đàn viết dở chưa xem chờ ai lên phím mới thêm lời vào từ xưa lòng những ước ao mười năm vắng mặt biết bao muộn sầu thơ làm không gửi từ lâu tiếng thơ chồng chất biết đâu gửi về Hát lên cho tới bờ mê cung đàn một nhịp hai bà nhớ thương vang lên điệp khúc nghi thường Tóc em anh đặt chiếc vương miện vàng đợi em có chút muộn mà 10 năm viết trọ cung đàn thăng hoa ước nguyện như mới hôm qua giờ đây giáp mặt Trăng là cổ nhân. Bài thơ này, khi Phong viết, đã nhớ lại sau mười năm xa cách, chàng ở Pháp về gặp lại Phương Vân, lúc đó đã là một cô gái vậy thì nghe lần hội ngộ sau những năm xa quê hương, Phong đã như cảm thấy rằng, câu viết khi xưa chàng đọc trong sách là chỉ có quê hương ta là đẹp hơn cả, đã đúng với chàng. Lần này, Phong đã thấy phong cảnh quê hương đã đẹp, mà cái người cũng đẹp trong lòng chàng. Đọc lá thư của Phương Vân thêm một lần nữa, Phong thấy rằng có gửi hết những bài thơ chàng đã làm cho cô bé đọc. Cũng không thể nào xoa dịu hết nỗi giận hờn. Vì mây đã nhắc quyết, Không thể nào tha tội cho anh lần này. Từ ngày em rời nước ra đi, Thỉnh thoảng em lại đến phòng thông tin Hoa Kỳ, ở đường Katina để đọc những sách báo nói về xứ sở anh đang ở. Ở đây, hàng tháng có một tạp chí tên là Thế giới tự do, em hay đọc, vì những tin tức đưa ra đều xác thực. Lại có nhiều bài viết về lịch sử và địa dư của nhiều nước trên thế giới. Em thường nghĩ đến những lời anh nói, hoặc viết cho em. Khi xưa cũng như gần đây, Là có ngày em được theo anh đi đến những chân trời mới lạ này, thì nay em được chính mắt nhìn thấy anh đã thực hiện điều đó, nhưng với một cô nào khác, chứ không phải là với em. Số báo tháng năm vừa qua có đăng tin sinh viên ở Berkeley, biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam, và có đăng hình anh đang tranh luận với đám sinh viên biểu tình và đứng bên cạnh anh. Có một cô trông dáng thật xinh đẹp, ăn mặc đúng thời trang. Cô ấy mặc bộ áo màu đỏ thật trang trọng, và đứng cạnh anh, trong hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Em muốn hòa lên khóc, và nếu không có nhiều người cùng đọc sách trong phẩm, thì em đỡ vứt tờ tạp chí đi xuống đất rồi. Thì ra, em chỉ là con bé kém cỏi học hành rốt nát đâu có xứng để đứng bên cạnh anh phong ngồi ôm đầu ở bàn học và ôn lại những chuyện gì đã xảy ra Trong những ngày vừa qua, dĩ nhiên đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm. Nhưng vì đại dương xa xôi cách trở, chàng không biết cách nào để giải thích cho phương vân. Trong khi sự suy nghĩ của cô bé chỉ hoàn toàn dựa lên một tấm hình của chàng ở sân trường Berkeley. Trong những tháng qua, có nhiều đêm phong thao thức không ngủ được. Vì nhiều chuyện đã dồn dập xảy đến với chàng, và cũng có nhiều chuyện làm cho chàng bận trí não, và không sao giải quyết được trọn vẹn. Công việc học hành thi cử của chàng đã qua, giờ đây Phong không còn bị những áp lực khoa kỳ, nhưng vấn đề tương lai chàng vẫn chưa tìm được một hướng đi. Những chuyện thay đổi về chính trị ở bên nhà xảy ra dồn dập. Trong khi tình hình quân sự trong trận chiến chống Cộng sản Việt Nam thì gần như mỗi ngày lại một thu hẹp phòng tuyến. Phòng không có phương tiện nào khác hơn để biết tin tức, ngoài việc theo dõi trên báo chí và các đài truyền hình. Tin mới nhất cho biết là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã rút khỏi miền Cao Nguyên và ở miền Bắc tại quân khu 1. Phòng tuyến đã thu hẹp về trấn giữ Đà Nẵng tuy không phải là một cựu quân nhân nhưng phong có mặt cảm là không thể nào ngồi yên lành ở đây để nhìn sự việc diễn tiến không thuận với lòng người dân việt và như cổ nhân đã nói giờ phút này dù cho là người thất phu cũng cảm thấy có trách nhiệm tuy chàng đã có chương trình ở lại hoa kỳ thêm một năm nữa Nhưng sự việc chàng nhận lời tới dạy và làm khảo cứu ở Đại học California ở Berkeley không phải theo một khế ước dài hạn hay là một sự bổ nhiệm có sự chấp thuận của Hội đồng Niếp Chính, thường thường là có hạn định ba năm cho lần đầu tiên, mà chỉ do sự thỏa thuận giữa chàng với vị giáo sư trưởng phân khoa từng năm một mà thôi. Như vậy, Chàng có thể suy nghĩ bất kỳ lúc nào Miễn là sau mỗi khóa học Khi chiến cuộc chưa sôi động Nhiều lúc Phong thấy tâm trạng thôi thúc Của kẻ xa quê hương lâu ngày Những muốn về của hương Cách đây gần ba năm Phong rời nước ra đi Hành trang chỉ có một chiếc vali Và một tay sách Bây giờ nếu trở về nước Gia tài của chàng Cũng chỉ có ngần ấy Có chăng thì thêm một hai thùng sách quý Chàng muốn đưa về Nhưng Phong đã thu nhập được Một số kiến thức khoa học đáng kể Và nhất là chàng đã học được lối làm việc Rất hữu hiệu trong đời sống văn minh tối tân của Hoa Kỳ Nhưng chàng vẫn còn cô độc Chưa kiếm được những bạn đồng hành để cùng về chung sức xây dựng quê hương như chàng mong muốn và đã viết như thế cho phương vân biết. Giờ đây chắc trong trí não ngây thơ của cô bé mây đã nghĩ là phong ở lại vì một hình bóng nào mới tới trong đời chàng và với cô bằng chứng là tấm hình có cô gái mặc áo đỏ đã đứng sát phong. Khi chàng đang trực diện đối chất với đám sinh viên đang hô hào cổ võ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam như trong bài viết của số báo tháng 5 của Nguyệt Sang Thế Giới Tự Do. Ở Việt Nam, Phong quen biết khá thân với ông giám đốc của phòng thông tin Hoa Kỳ, vì hai người thường hẹn nhau đánh quần vợt ở câu lập bộ thể thao. Và hàng tháng, chàng vẫn nhận được báo biếu của cơ quan USIS bằng tiếng Việt. Tuy chàng cũng vẫn đọc những báo bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, do công việc của chàng đòi hỏi, nhưng đọc tin tức bằng tiếng Việt của Tòa đại sứ Hoa Kỳ gửi cho phòng vẫn thấy thích thú khi thấy những tin tức trung thực, không có những luận điệu tuyên truyền. Với người Việt, thì tên cơ sở USIS nghe quen thuộc là vì bộ phận thông tin của sứ quán Mỹ mà nhiều người lui tới và biết là chữ viết tắt của United States Information Service, nhưng ít ai biết lối viết tắt này không được coi là chính thức ở Hoa Kỳ vì được đệ dành cho sở di chú có tên là United States Immigration Service. Nhưng hiện nay thì đầu óc của Phong đang rối bời, và ở trên bàn giấy của chàng vừa có mẫu đơn của USIS, di chú mà đại học muốn chàng điền vào để lấy thẻ thường chú, vì chàng đang lĩnh lương của một đại học công lập. Và mặt khác trên lá thư của Mê gửi cho Phong, Cũng có một u ở Hải Ngoại đã đang tấm hình của chàng đứng cạnh Hồng Vân, một người Phong không quen biết trước và chỉ mới tình cờ gặp cách đây hai tuần. Tâm trạng của Phong bây giờ như bị rằng co giữa hai ý định là ở hay về. Vì Phong đang có một chương trình nghiên cứu chung theo giao kèo với vị giáo sư cố vấn ở Đại học Colorado, nên vài tháng một lần... Chàng lại có việc phải về trường cũ. Hôm đó, chàng vừa lên phi cơ United Airlines, ở phi trường quốc tế Stapleton ở Denver, trong chuyến bay trở về San Francisco. Mới buộc dây cài ghế và lấy sách ra đọc, đợi cho phi cơ cất cánh, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Ông Phong, ông ngồi nhằm vào ghế của tôi rồi. Phong giật mình ngẩng lên, vì nghe thấy lời nói bằng tiếng Việt, và gọi đích danh mình, thì thấy một thiếu nữ, người rong rỏng cao, trông khá xinh đẹp, vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc ngăn sau lưng ghế trước mặt của chàng có tờ, tuần báo Paris, March. Tuy đã gấp vào nhưng trông dễ nhận, để Phong biết ngay là chiếc ghế chàng ngồi đã có chủ. Ở lâu năm trong ngành hàng không, Nên Phong hiểu ngay là chiếc phi cơ này bay từ Washington, D.C. ghé Denver là trục đổi máy bay của United Airlines để đón thêm những hành khách như chàng, và trong khi cô hành khách ra ngoài để thư giãn sau mấy giờ bay. Cùng một lúc lên phi cơ, tuy vé của chàng đã có số ghế, chàng đã chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ, vì tưởng phi cơ còn trống. Phong ấp úng nói mấy câu sorry, nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt, để xin lỗi và đứng lên cho cô gái vào ngồi chỗ cũ. Tuy là người tháo vát và quen giao thiệp, nhưng vì bị bắt chật bất ngờ, nên cho đến khi máy bay đã cất cánh lên tới cao độ bình phi. Phong vẫn chưa nói một lời nào với cô gái ngồi bên cạnh, dù rằng chàng rất muốn biết. Tại sao cô thiếu nữ lạ mặt, lại biết tên chàng như vậy? Như để làm tan sự băng giá giữa hai người. Cô hành khách mới lên, cất tiếng trước. Tên tôi là Hồng Vân, Trương Hồng Vân, không có chữ thị, vì ba má tôi chờ đợi sinh con trai mà. Phong vừa định cất miệng để xưng danh trả lời, thì ngừng ngay lại được, vì chàng thấy mình thật là quê mùa. Vì cô hành khách đã biết tên chàng, và có lẽ còn biết nhiều căn cước khác nữa, nên chàng không cần tự giới thiệu. Nhưng cô gái vừa xưng tên là Hồng Vân, đã ân cần xin lỗi. Tôi chắc đã làm ông khó chịu, vì quá đường đột. Chắc ông nghĩ vì sao tôi biết ngay ông là người Việt Nam, phải không? Và ông cũng có thể nghĩ tôi là một chiêu đãi viên hàng không, có thể làm ở hãng này và quen mấy cô kia... Nên coi được danh sách hành khách, và ông là người Á Đông duy nhất trên chuyến bay này, dĩ nhiên là ngoài tôi ra. Phong lắc đầu trả lời. Không, tôi không nghĩ như vậy. Có thể cô đã biết tôi trước đây lúc ở Sài Gòn. Ừ, ông có vẻ tự tin quá đi. Nếu tôi nói thêm là tôi biết ông trước đây là tổng giám đốc kế hoạch của Bộ Giao thông Công Chánh, Thì ông lại càng tin là tên tuổi và địa vị của ông ở Việt Nam trước đây thật vang lừng, và ai cũng phải biết, nhất là từ khi ông tự nhiệm để ra đi. Phong miễn lặng không trả lời vì những lời nói thật đáo đề của cô gái lạ mặt, đã làm cho chàng ngượng ngùng. Bản tính của Phong xưa nay không muốn nghe những lời phô trương mình một cách quá đáng. Đôi khi người nói ra chừa chắc đã thật tâm. Ngừng một chút. Hùng Vinh lại nói tiếp. Thật ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ông. Những gì tôi biết về ông cũng là từ bảng khai lý lịch, do chính ông điền vào mà thôi. Tôi là nhân viên của sứ quán Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, và hàng năm vẫn làm lại chiếu kháng thông hành cho ông, mỗi khi ông gửi đến. Tôi cũng biết ông vừa chuyển cư từ Bunda về Berkeley, nên vừa nhìn thấy ông mà là tôi nhận ra ngay. Cảm ơn cô, thật ra tôi cũng không hiểu tại sao sứ quán lại đặt ra cái lệ là thông hành của Việt Kiều chỉ được gia hạn từng năm một mà thôi, và lần nào thì cũng bắt khai lại tờ lý lịch. Ông nói cũng có lý, nhưng đây là lệnh của bộ nội vụ bên nhà. Họ làm như thế để dễ kiểm soát Việt Kiều, nhưng tôi nghĩ như vậy thật là thất nhân tâm. Các tòa lãnh sự của những sứ quán khác, họ không đối xử với kiều dân họ như vậy đâu. Nước nào cũng có một ngày quốc khánh, mà hàng năm vào những ngày này, sứ quán họ đều có tiệc mừng. Mỗi lần tôi được mời tham dự, đều thấy dân chúng của họ tới nơi dự tiệc náo nhiệt tấn bừng. Còn ngày quốc khánh của mình thì chỉ có nhân viên sứ quán đưa gia đình tới tham dự mà thôi. Thêm vào một số sinh viên du học bắt buộc phải đến để nghe thông điệp của Tổng thống mà thôi. Nghe Hồng Vân nói, Phong không khỏi ngạc nhiên. Dù chàng biết những lời phê bình ấy là đúng sự thật, hình như cô nhân viên sứ quán này không sợ bị sa thải bất thường, nếu những lời phê phán của mình lọt tới tai ông đại sứ đương nhiệm. Lúc ấy, cô Chiêu Đãi Viên vừa đẩy xe nước uống và đồ ăn nhẹ tới nên hai người dừng lại câu chuyện, và Phong cũng lịch sự chuyển khay đồ ăn và ly nước ngọt sang bên cạnh cho cô khách đồng hành. Câu chuyện trao đổi về sau,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 Nhưng Hồng Vân không phải là mẫu người để lãnh những nhiệm vụ quan trọng như vậy. Tuy nghĩ như thế, nhưng nghe lời giải thích tiếp theo của Hồng Vân thì chàng hiểu ngay. Ông đã tới dạy ở Đại học California, ở Berkeley có lẽ cũng gần một năm rồi, nên ông hiểu rõ tình hình sinh viên biểu tình chống chiến tranh ở đấy. Điều này làm chính phủ bên nhà vô cùng lo ngại vì có những nguồn tin do những người bạn Mỹ cho biết là nếu những sự chống đối bên này lan tràn ra các nơi khác, thì sẽ có ảnh hưởng tới các vị dân biểu và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu cắt giảm ngân sách, viện trợ binh bị. Từ ngày Tổng thống Richard Nixon đưa ra chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, cái mà họ gọi là Việt Namization thì vấn đề viện trợ quân sự là mối lo ngại chính của chúng tôi. Tòa đại sứ đánh giá những phong trào chống chiến tranh đang lan tràn ở khắp các khuôn viên đại học thì ở Berkeley đáng quan ngại nhất và sẽ là kiểu mẫu cho các nơi khác bắt chước. Phải, đúng như vậy. Khởi đầu tôi nhớ lại thì vào năm 1965,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 中文字幕志愿者